Mời các bạn nghe tiếp phần 13 Tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử Với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Chuyện do Almedia sản xuất Mạo hiểm Mạc Bắc cho rằng hai lần tương ngộ đều thật kỳ lạ Mà chuyện Thiệu Đông Tử nói vừa rồi cũng khá hấp dẫn Vì thế anh ta tỏ ý muốn mời ba người cùng đi ăn Tiện thể muốn nghe câu chuyện của họ luôn. Ừ, vậy thì đi thôi. Tạ Nam không do dự. Bởi dù gì thì tên tiểu tử Mạc Bắc này cũng không sợ chết. Lại còn tự nguyện lao đầu vào vũng nước đục ngầu này. Cho nên xin mời đến thôi. Bọn họ cùng nhau đến một quán ăn đắt cắt cổ nổi tiếng ở gần trường. Xem ra Mạc Bắc là một tay có tiền lại chịu chơi đây. Tạ Nam thì không thể hiểu được tại sao tên Mạc Bắc này lại có hứng thú với chuyện của họ đến mức phải nhọc công tốn kém mà đến đây. Tô Khôn bắt đầu kể lại cho Mạc Bắc chuyện xảy ra ở thị trấn Phổ, còn cả những chuyện rời rạc liên tục xảy ra sau khi trở về. Còn kể cả chuyện mà Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều chưa biết, đó là kể từ khi cô mơ thấy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nhảy lầu, Thì cuộc sống bắt đầu không còn bình yên nữa Cô ấy cũng mơ thấy thiệu đông tử nhảy lầu Thật là kỳ lạ Cả ba người cùng mơ một giấc mơ là như thế nào đây Thiệu đông tử vừa lấy lại được tinh thần ăn uống Bây giờ nghe vậy lại như đang rơi xuống vực thẳm Xem ra mình chết là cây chắc rồi Trong khi đó tạ nam vẫn cố gắng giữ sắc mặt và giọng điệu thật bình tĩnh Giấu đi chuyện cả cậu và Thiệu Đông Tử đã mơ mà tiếp tục bổ sung một số chỗ do Tô Khôn bỏ sót. Cả buổi hôm đó, Mạc Bắc rất chăm chú lắng nghe, tỏ ra vô cùng hứng thú, thậm chí còn lấy cả sổ tay ra ghi chép nữa. Cả ba người tròn mắt nhìn biểu hiện vô cùng lạ lùng này của Mạc Bắc. Mạc Bắc cười cười nói, Thực ra thì tôi là hội trưởng của Hiệp hội những chuyện kỳ bí đây. Hiệp hội những chuyện kỳ bí ư? Tạ Nam còn chẳng hề biết trong trường có tổ chức này nữa. quái quỷ thật, lại là chuyện gì nữa đây? Mạc Bắc giải thích, đây là một Hiệp hội ngầm do một số người có hứng thú với những hiện tượng thần bí, bí mật tổ chức lại và anh ta chính là hội trưởng đây. Gần đây trong trường này cũng xảy ra khá nhiều chuyện Nên hoạt động của hiệp hội cũng tăng tẩn suất lên Không ngờ rằng những chuyện này đều có liên quan đến các cậu cả đấy Mạc Bắc háo hức Có thể lấy chiếc mặt nạ phù thủy cho mình xem một tí được không? Tạ Nam hào phóng lôi ngay mặt nạ từ trong ba lô ra Đưa cho Mạc Bắc mở mang tầm mắt Cậu ta vừa cầm lấy chiếc mặt nạ phù thủy thì thấy hứng thú khác thường, cẩn thận đỡ lấy vật thần bí này, rồi cứ tấm tắc khen ngợi mãi. Thiệu Đông Tử nhìn nhãn cầu tên Mặc Bắc như muốn rớt ra ngoài, thì dè biểu khinh bỉ, đúng là kê loại chưa nếm trải sự đời. Hiệp hội của các anh là như thế sao? Thiệu Đông Tử vừa cắm đầu ăn, vừa nhìn bộ dạng ngơ ngác của tên Mặc Bắc. Vật này không may mắn đâu. Nên anh phải cẩn thận đây nha Tạ Nam và Tô Khôn không động đũa, Bởi chuyện xảy ra ngày hôm nay Cũng khiến họ hoang mang lo sợ đủ rồi Nên chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống Mạc Bắc hình như không nghe thấy Vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc mặt nạ đang cầm trên tay Lại còn định đeo thử nữa Do đã từng nhìn thấy biểu hiện của giáo sư Khương Khi đeo chiếc mặt nạ lên Nên Tạ Nam vội vàng giật lấy chiếc mặt nạ đó Rồi vờ vui vẻ cười hì hì nói Này tốt nhất là cậu đừng nên đeo nó nha Mạc Bắc há hốc mồm ra không nói được câu nào Chỉ dương mắt quyến luyến nhìn Tạ Nam cất cái mặt nạ phù thủy vào ba lô Sau khi tan cuộc rồi Tạ Nam đưa Tô Khôn trở về ký túc xá Sau những chuyện đã xảy ra với Tô Khôn tại phòng thì ký túc xá bỗng trở nên ảm đạm, thê lương, đến rợn cả người. Khuôn mặt Tô Khôn cũng có đôi chút do dự. Không sao đâu, em lên phòng đi, có gì gọi điện ngay cho anh nhé. Rốt cuộc Tạ Nam cũng chẳng biết an ủi thế nào nữa. Đành lấy điện thoại trong túi ra, ý bảo mình luôn trong tư thế sẵn sàng, nên cô có thể gọi bất cứ lúc nào. Tô Khôn cười đau khổ, lặng lẽ và đi lên. Tạ Nam nhìn theo bóng lưng của cô, mệt mỏi quay người trở về. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Anh là... Tạ Nam nghe điện thoại, không nghĩ ra đó là giọng của ai. Tôi là Mạc Bắc đây. Cái tên Mạc Bắc gọi điện vào giờ này làm cái gì chứ? Tạ Nam như muốn phát điên lên khi nghe cái tên đó. Đúng là hội đáng chết thì không chết. Đến nghỉ ngơi một lát cũng không cho người ta nghỉ ngơi. Tôi muốn tìm cậu để nói chuyện đây Hình như anh ta cũng nhận ra Thái độ tức tối của tạ Nam lúc này Giữa chúng ta có chuyện gì Chẳng phải vừa nãy nói hết cả rồi sao Chỉ là nói chuyện thôi Thế này đi 20 phút nữa chúng ta gặp nhau Ở tòa nhà khoa thể dục thể thao Rồi đầu bên kia cúp máy ngay Không để cho tạ Nam kịp có ý kiến Tạ Nam bèn cất điện thoại đi Quay đầu đi thẳng vào ký túc buồn bực đổ người xuống giường ai mà biết được tên hội trưởng thần kinh này có thể sử dụng thủ đoạn gì chứ và thời gian hai mươi phút sắp đến tạ nam bỗng cảm thấy nhất định phải tới gặp thằng cha này hơn nữa dù không nghĩ đến chuyện anh ta cứu thiệu đông tử thì chí ít cũng đã ăn cơm của người ta rồi mặc xong quần áo cậu ta cầm theo cây côn mới mua mấy ngày trước để trong ngăn kéo của thiệu đông tử Tiện tay múa vài đường rồi cẩn thận thu lại cất vào trong túi quần Và cũng không quên gói kín chiếc mặt nạ phù thủy Rồi lặng lẽ đi ra cửa Tòa nhà khoa thể dục thể thao Chính là trung tâm bắt nguồn mọi truyền thuyết quái đản Tầng 1, tầng 2, tầng 3 là khu giảng đường Nên không có gì còn đáng sợ Đáng sợ nhất là tầng 4 nơi dạy giải phẫu Bên trong bầy biện chi chít đủ loại đầu lâu xương cốt và các khí quản biến dạng được ngâm trong lọ thủy tinh. Nhưng có lẽ điều khiến đám người nhiều chuyện hứng thú nói đến nhất là ba cái xác người được dùng để giải phẫu, phân tích xương thịt, được ngâm trong cái bể lớn ngay bên cạnh. Tất cả các sự quái đản thần bí được lưu truyền thêm thắt, cứ thế ngày càng trở nên vô cùng kỳ diệu và bí hiểm. Cho nên, ngoài việc lên đó để học, thì hiếm người có gan lên tới tầng 4. Tại sao tên Mạc Bắc lại chọn chỗ này để nói chuyện? Ngoài anh ta ra, thì có trời mới biết được chuyện này. Ánh đèn đường trước cổng tòa nhà khoa thể dục thể thao chiếu những vệt sáng loang lộ qua tán cây, rọi xuống mặt đường bê tông. Tạ Nam vừa đến đã thấy Mạc Bắc đang đứng dưới ánh đèn đưa mắt nhìn xung quanh cuối nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại cũng đã chín rưỡi đêm rồi đám sinh viên tự học đang lục tục kéo nhau về dưới ánh đèn bóng của mạc bắc càng trở nên cao lớn hơn bình thường xem ra hôm nay nếu không gặp được mình thì hắn ta cũng không về đây tạ nam bước đến bên cạnh không chào hỏi mà vội nói luôn có việc gì sao mạc bắc không nói năng gì chỉ ngây người ra nhìn tạ nam rồi quay người đi thẳng vào trong tòa nhà đúng là mọi người đều điên hết cả rồi tạ nam đứng tại chỗ lẩm bẩm mà không có ý định đi vào theo mạc bắc đang bước đi bỗng dừng chân lại đứng đối diện với tạ nam nói cộc lốc đến đây hai từ này được nói ra từ chính miệng hắn ta nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như nó bị kìm nén cực độ Giống như vừa ngậm nước vừa nói vậy, thật làm người ta sợ sợn gai ốc. Tạ Nam giữ chặt chiếc côn trong túi quần, từng bước, từng bước tiến về phía trước, hỏi. Rốt cuộc thì anh có chuyện gì đây? Sao giọng lại như bị cảm cúm thế kia? Mạc Bắc chẳng nói chẳng rằng, cứ chậm chậm bước lên lầu. Động tác có vẻ hơi loạng choạng thì phải, cứ như là một người say vậy. Anh ta bám vào lan can, gắng bước lên từng bước một. Đi được vài bước lại quay đầu nhìn Tạ Nam. Đôi mắt đen xì cộm lên cộm lên những tia máu đỏ cùng một lỗ sâu hoắm trống rỗng vô hồn. Cái lỗ trống rỗng đó cứ chừng chừng nhìn Tạ Nam như muốn hút cậu cùng bước lên. Mạc Bắc cứ chậm chậm bước lên. Trong không gian vắng lặng này chỉ còn vang vẳng tiếng bước chân vọng lại hết tầng một. Lại tiếp tục đi lên Cứ như thế Họ cũng lên đến tầng 4 Tầng mà lúc bình thường Không ai muốn đến gần hơn Thấy vậy tạ nam liền rút điện thoại ra Rồi gọi cho thiệu đông tử Vội vàng bảo cậu ta nhanh chóng dẫn người Đến tòa nhà khoa thể thao Có khả năng sắp xảy ra chuyện rồi Đã ở bên trong tòa nhà Mọi ánh đèn đường Dường như được tắt đi Chỉ còn lại một ánh đèn cuối cùng Đang hắt ra những luồng sáng mở ảo Các cửa sổ đều tối om Cánh cửa lớn cũng lạng lẽ Như những bóng hình bất động Đang chăm chú nhìn nhân vật gan dạ này Tạ Nam hét to Có ai không? Nhưng không một tiếng trả lời Không một âm thanh phát ra Và ngay cả tiếng bước chân của Mạc bắc Cũng đã mất hút trong bóng tối đen như mực Trên tầng 4 này Lúc đó cậu nghĩ Thật sự không biết mình có nên mạo hiểm Mà lên như thế này hay không Dưới luồng sáng mờ mờ ảo ảo Của cái đèn Tạ Nam liếc mắt nhìn Bỗng thấy một người đang động đậy Cậu vội nghiêng người Bóng người kia cũng nghiêng theo Động tác giấu nhau đến kỳ lạ Chăm chú nhìn kỹ một hồi Hóa ra có tấm gương phản chiếu Đã nhiều năm không dùng đến tĩnh lặng nằm một mình ở trong góc sân. Đúng là thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình. Đúng thật là. Nhưng dù sao chiếc gương luôn tạo cho con người ta cảm giác bất an. Đúng lúc đó bất chợt trong gương xuất hiện một người, dáng vẻ thấp bé đang cúi đầu thở dốc. Tiếng thở ken két, ken két như tiếng lau kính. Dường như nó càng trở nên chói tai trong bầu không khí trầm mặc âm u đó nỗi sợ hãi khiến dây thần kinh của tạ nam căng lên như dây đàn cậu vội rút chiếc côn ra nắm chặt trong tay vừa lùi lại vừa giơ chiếc côn về phía trước thưa các bạn ý đồ của mặc bắc là gì đây còn tạ nam chấp nhận cuộc hẹn rồi tới cái khu nhà nổi tiếng có nhiều chuyện quái đản này chỉ có một mình cậu đang quá mạo hiểm chăng chuyện gì đang xảy ra với tạ nam và các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé On Media mời các bạn nghe tiếp phần 14 tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu của tác giả Hồng Dương Tử. Truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thời gian chết. Do không để ý nên lúc lùi xuống, Tạ Nam đã va mạnh vào cửa kính đánh rầm một tiếng. Âm thanh phát ra rất lớn. Trong khi cái người thấp bé kia chẳng biết lối đâu ra. Một cái đèn pin chiếu thẳng vào khuôn mặt đã sợ đến trắng bạch của tạ nam. Cậu làm gì thế? Học khoa nào? Giọng nói vừa nặng nề, vang lên, nghe chẳng giống tiếng người gì cả. Cùng lúc đó bóng đèn phía dưới cầu thang cũng được bật sáng lên. Tạ nam hoảng hốt nhìn thấy dưới ánh sáng của bóng đèn lộ ra một cái đầu chọc lóc, khuôn mặt héo hòn. Ông ta mặc một cái áo dài, tay trái cầm chiếc đèn pin tay phải đang nắm một cây côn trông vừa to vừa uy phong hơn cây côn trong tay cậu rất nhiều. Đó chính là ông già bảo vệ phòng trực của ông ấy ở dưới cầu thang để không làm ảnh hưởng đến các phòng khác. Mà cũng chẳng biết vị lãnh đạo nào đã nghĩ ra cách đặt chiếc gương này ở trước cổng, khiến cậu có cảm giác ông già cứ như bò ra từ chiếc gương vậy. Cậu làm cái gì thế? Học ở khoa nào? Ông già quát lớn. Tạ Nam cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Vội vàng giấu hung khí trong tay và nói Cháu học hoa sinh hóa, bạn cháu do uống quá nhiều nên vừa chạy lên trên đó. Cậu nói cái gì? Nói to một chút đi. Do ông đã già cho nên bị lãng tai. Chứ giọng của mình thì to đến mức khiến người nghe chẳng cần phải vảnh tai lên, vẫn có thể nghe rõ được. Hay thật đấy, một ông bảo vệ nặng tai, liệu mình còn có thể hy vọng gì nữa đây? Đành phải chạy xuống cúi sát tai ông già mà hét to một lần nữa. Ông già cũng đã lờ mờ hiểu ra, rồi đưa mắt nhìn tạ Nam, lại còn hét thẳng vào tai tạ Nam rằng, vậy thì lên đi, lôi cậu ta xuống. Tạ Nam lại tiếp tục vịn tay vào tay vịn cầu thang, đi từng bước chậm rãi không quên ngó nghiêng nhìn xung quanh. Chẳng biết chừng tên tiểu tử Mạc Bắc ấy lại ngấm ngầm cho mình vài đấm cũng nên. Âm thanh cơ hồ như tiếng lau cửa kính bất chợt lại được vang lên một lần nữa. Ánh đèn còn sót lại nơi tầng 2, tầng 3 vàng vọt ảm đạm, được một bóng đêm đen kịt bao phủ. Không gian vắng lặng, không một bóng người. Có lẽ là Mạc Bắc đã lên thẳng tầng 4 rồi. Tạ Nam vội đưa mắt nhìn, sau đó tiếp tục đi lên. Không may khoảng cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4 lại không có ánh đèn. Thôi, đành nhắm mắt làm liều, cố gắng mà căng mắt ra nhìn từng bậc cầu thang dưới thứ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn tầng 3 hắt lên. Còn Mạc Bắc thì cơ hồ như đã biến mất tầm. Tạ Nam không nhịn được nữa, bèn hét to. Mạc Bắc ơi! Anh ra đi, tôi nhìn thấy anh rồi đấy. Sau đó lại cúi xuống, gọi, Ông ơi, ông giúp cháu bật đèn tầng 4 lên. Đúng là tên ngốc tạ Nam. Đã nhìn thấy Mặc bắc rồi, lại còn bảo ông lão bật đèn nữa. Nếu người mà tạ Nam tìm lúc này không phải là Mặc bắc, thì có lẽ người đó cũng ôm bụng mà bò ra mà cười thôi. Dù đã hét gọi như thế, nhưng mọi thứ vẫn trở nên tĩnh lặng. Cậu ta vội mở điện thoại Dùng ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại Để chiếu lên đường Rồi tiếp tục dò dẫm bước lên trên Dù là mồ hôi đang từ từ chảy xuống lông mày Nhưng dường như cái cảm giác này Cũng trở nên quen thuộc lắm rồi Và cũng chẳng có lựa chọn nào khác Đành tiếp tục tiến lên phía trước Bỗng một giọt mồ hôi nhỏ ngay vào mắt Khiến con mắt trở nên cay xè Tạ Nam đưa tay dụi mắt rồi dựa vào một góc tường từ từ ngồi xuống cố gắng lấy lại bình tĩnh câu nói của giáo sư khương đột nhiên hiện lên trong đầu cậu cái gọi là sợ hãi đều từ trong lòng mình mà ra cả cũng có rất nhiều sai lầm đều bắt nguồn từ dục vọng và nỗi hoang mang đấy chẳng phải cậu cũng có số điện thoại của tên mạc bắc đó sao giờ gọi vào máy hắn thì chắc chắn sẽ biết hắn đang ở đâu Thế là tạ nam vội gọi vào số điện thoại kia Rồi cứ lầm bà lầm bẩm Nghe, nghe, nghe đi Nơi hành lang tầng 4 Bỗng phát ra tiếng chuông là tiếng chuông điện thoại phổ biến nhất Tạ nam cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ hướng nào Nhưng cơ hồ nó tỏa ra tứ phía Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chuông kia Dù chẳng thể phát hiện ra Mặc bắc đang ở đâu nhưng chính xác là hắn đang ở bên trên tạ nam vỗ vỗ vào má mình để tự động viên mạc bắc chỉ là một tay nghiện rượu một kẻ điên hết sức mà thôi tạ nam lại gọi điện lần nữa nhưng lúc này hắn ta đã tắt máy rồi phải lựa chọn một trong hai hướng tạ nam quyết định đi về bên trái bỗng thấy trên bức tường màu xanh sẫm có một vài vệt đen sờ tay lên thì thấy dinh dính Cậu bè đưa ngón tay lên mũi người. Mùi tanh nồng nặc của máu sọc thẳng vào mũi. Màu đỏ trên nền màu xanh sẫm đã biến thành màu đen. Nhưng máu này là của ai chứ? Nếu nơi này không có người thứ ba, thì lẽ nào lại là máu của mạc bắc ư? Vẹt máu được kéo dài mãi đến tận chỗ tối nhất. Dù trong lòng nhai đi nhai lại từ chấn tĩnh, Giống như là tụng kinh Nhưng cái mùi tanh của máu này một lần nữa Lại làm đảo lộn tất cả Tai vẫn còn ù Bởi tiếng gầm gào của ông già bảo vệ Tạ Nam vẫn bám chặt vào tường Chậm chạp tiến về phía trước Cậu cho rằng nếu phía sau bức tường này là phòng giải phẫu Thì chắc chắn mọi thứ không thể sạch như thế Bất ngờ Tiếng bước chân vòng lại Tạ Nam sững cả người Cây nắm chắc dây côn Nếu lại là một trò bạo lực Thì lần này phải đánh cho thật tốt vào Cùng với tiếng bước chân Là những tiếng ken két Ken két Giống như là ai đó đang dùng tay Quẹt quẹt đến bức tường sáng bóng trơn nhẵn Không thể lùi bước được nữa Tạ Nam đành áp sát giong nhu la ai đo đang dung tay quet quet len đèn Để xem xem Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra Nhưng có vẻ là đối phương Không có ý định cho cậu thời gian Một người lạ mặt đột ngột xông lên Dưới ánh đèn lờ mờ Cũng có thể nhìn thấy miếng kính Đang nằm trong tay hắn Đâm về phía tạ nam Tạ nam dùng côn đánh lại Làm vỡ tan miếng kính Khiến các mảnh vỡ văng lung tung trên nền nhà Và làm cho đối phương Cũng ngẩn cả người ra Nhân cơ hội đó tạ nam nhanh chóng Lùi bước về chỗ ánh sáng đầu cầu thang Dựa lưng vào tường Nắm chặt vũ khí Cắn răng cảnh giác nhìn bóng người lờ mờ kia các mảnh kính vỡ trên nền phản chiếu ánh sáng tựa như mảnh vỡ của chiếc gương người kia lại trầm chậm, chậm nhặt miếng kính vừa bị đánh vỡ lên rồi tiến sát về phía ánh đèn hóa ra đúng là mạc bắc có điều gương mặt kia hình như không còn thuộc về anh ta nữa mắt anh ta hằn lên những tia máu khuôn mặt thì không ngừng co giật trên tay cầm hai miếng kính vỡ đã cứa vào tay khiến máu chảy tí tách từ lúc nào chẳng rõ Mạc Bắc nắm chặt miếng kính vỡ tiếp tục lao tới có điều là động tác hoàn toàn thiếu đi sức mạnh nên tạ nam dễ dàng né tránh vẫn tiếp tục gào thét Mạc Bắc, Mạc Bắc mọi thứ âm thanh đều trở nên vô dụng đối với Mạc Bắc lúc này Bất chợt toàn bộ đèn trên tầng 4 Đều được bật sáng lên Trong giây lát Tạ Nam thấy chói cả mắt Dưới lầu còn vẳng lên giọng Của ông già bảo vệ Đừng gọi nữa Bật đèn cho cậu rồi đấy Nhưng tình trạng của mạc bắc Vẫn không hề thuyên giảm Mà dường như ngày càng trầm trọng thêm Thứ ánh sáng bất ngờ đó Vô tình khiến anh ta Chẳng còn biết mình đang ở chỗ nào Vuông mảnh kính vỡ trong tay Rồi quay đầu nhìn bốn phía Thưa các bạn Người đã hai lần cứu tả Nam Và các bạn của cậu Giờ lại trở nên điên loạn Và muốn giết cậu Chuyện này là thế nào đây mà các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé